không ngày nào anh không bị vợ chửi sáng ra, cầm cái ca múc nước và chụp lấy cái khăn lau mặt là bị trận mở màn bộ đuôi sao không thấy ca nước ấm của con nhỏ khăn đó của mấy người sao mình mày đầy lang ben, đụng khăn ai cũng chụp đậm lây cho cả nhà anh vợ như không nghe mới bắt đầu một ngày mà cãi vã thì không nên anh mặc đồ thằng con trai lớn thò đầu ra khỏi mùng Ba đừng mặc lộn quần con nữa nghe. Với lại bữa nay cho con tiền thay ruột xe đạp. Anh nhìn xuống và thấy mình không mặc quần của con. Móc trong túi ra còn mấy tờ giấy bạc. Anh lấy đủ số mua cái ruột xe. Bỏ vào túi áo sơ mi của nó treo gần đó. Chị vợ liếc một cái. Sao hôm qua nói không còn một đồng. Bữa nay lại có. Tiền giật của ai? Anh lấy mười ngàn từ mấy tờ còn lại. Cho vào túi quần để đi đường. Số còn lại, anh đưa vợ. Tôi gom ba cái phế liệu, bán được mấy chục. Hồi tối, anh ôm hôn đứa con gái lên ba một cái, rồi dắt cái xe cà tàng ra ngõ. Chị vợ lầm bầm trong miệng, rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa. Ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê bình dân kêu một cái đen. Trả bù hôm qua thiếu một ly, vậy là hết bốn ngàn. Anh nghe đói. Hôm qua, ông thầu mời ăn rỗ và đám thợ thầy cứ chén chú trên anh. Anh không ăn được gì, lại bị uống. Bình sinh, anh không thích rượu nhưng không dám từ chối, sợ mất lòng người trên. Rốt cuộc, chiều về với cái mặt đỏ lừng anh nằm lăn ra ngủ. Bây giờ thì đói. Thôi kệ, gói sôi một ngàn cho đỡ bụng. Anh vừa đạp xe vừa ăn. Nghĩ tới thằng con trai mới 15 Đã lớn ngồn ngộn bằng 3 Năm nay bước vào lớp 8 Không biết học hành ra sao Anh chỉ biết đọc, biết viết Con mồ côi mà Ở với bà ngoại tới 10 tuổi Thì ngoại qua đời Ăn trực ăn chờ nhà gì nhà cậu Thì phải làm Ai đâu có tiền lo cho đi học Từ 13 tuổi Anh đã quen với cái thùng hồ Bắt đầu làm hồ Làm chỉ để ăn ba bữa Nhưng anh siêng năng lại hiền Ai kêu gì cũng làm Ai sai gì cũng được Miệt mài được 7 năm Anh đã làm thợ Trong đám con gái sách hồ Anh chấm đứa coi được nhất Cho dù nó là đứa dữ dằn có tiếng Con nhỏ thấy anh hiền Lại siêng năng Và không biết nhậu nhẹt bê tha Như những người thợ khác Nó chịu Đám cưới đãi được bốn mâm Hai mâm nhà trai, nhà gái và hai mâm bạn bè. Thôi thì giàu cũng cưới, nghèo cũng cưới. Cho dầu xe hoa, cho dầu kèn trống, cho dầu đãi ở nhà hàng, cho giàu cô dâu có thay bao nhiêu lần áo đi nữa thì hạnh phúc vẫn là điều quan trọng. Đám cưới không rước dâu. Cái nhà lá nhỏ của vợ anh đang ở trở thành tổ ấm. Anh không nhà nên ở luôn bên vợ ông già vợ anh ngày xưa cũng là thợ hồ, thời trẻ làm lụng quá sức, tới già xanh đủ thứ bệnh. Thằng con trai lớn của anh vừa được năm tuổi, ông ngoại ra đi. Từ lúc vợ có thai thằng con lớn, anh đã không cho làm hồ nữa. Anh ráng làm để vợ được yên ổn đẻ con và nuôi con. Anh vui mừng khi về nhà nhìn thấy vợ, thấy con. Anh không biết nói lời hoa mỹ. Anh chỉ nói thật lòng Anh làm lộn vất vả để vợ con Được cái ăn, cái mặc Anh không dám ăn ngon Không đàn đúng bạn bè Cuối tuần lãnh tiền xong Đám bạn kéo nhau đi làm một chầu bồi dưỡng Anh ra chợ Mua chút bánh cho con Cục xà bông thơm cho vợ Tiền lãnh bao nhiêu Anh đưa hết cho chị cất giữ Thấy nhà hàng xóm có cái tivi Anh ao ước sao mua được một cái Để vợ con không phải đi coi ké nhà người ta Nhưng như vậy, chừng như cũng chưa vừa lòng chị. Chị bực tức cái nghèo của anh. Chị bực tức cái khờ khạo của anh. Chị muốn được trở đi chơi vào mỗi chiều. Còn anh về tới nhà, cơm nước xong đã nằm lăn ra ngủ. Cả ngày phải vật lộn với công việc. Buổi trưa, anh thường lãnh làm thêm công chuyện để có thêm tiền. Anh không dám than thở. Mình là đàn ông. Làm không nuôi nổi vợ con thì để mặt mũi đâu. Từ lúc thằng con lên cấp 2 Anh thường lén vợ Cho tiền nó Tội nghiệp Lớn rồi mà cứ ăn cơm nguội đi học Cũng phải có tiền uống nước chứ Chị cần nhằn những tuần Anh đưa ít tiền Ăn xài cho giữ Mai mốt vợ con đi ăn mày cho vừa bụng mấy người nghe Anh chỉ cười Những lần đó Anh cho tiền con mua thêm tập sách Thằng bé thương ba Nhưng lại sợ người mẹ dữ dằn. Nó dáng lắm mà không học giỏi được. Có lẽ cái gen di truyền. Nó muốn nghỉ học đi làm hồ. Nhưng anh không chịu. Còn cứ dáng học hết cấp ba đi. bà dáng làm nuôi con nổi mà. Anh vừa về tới nhà đã thấy đứa nhỏ mếu máu khóc. Nhìn thấy vợ ăn mặc như chuẩn bị đi đâu. Anh ngạc nhiên. Giờ này mà mình sửa soạn đi đâu? Tôi đi kiếm việc làm. Ở nhà trông vô mấy đồng lương chết đói của anh. Tôi chịu hết nổi rồi. Mình... Mình đi làm việc gì? Anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chị Sáu giới thiệu tôi làm ở một quán nhậu. Chỉ làm mấy tiếng ban đêm thôi mà bằng lương cả ngày của anh đó. Được chưa? Bây giờ ăn cơm rồi coi con nhỏ dùm tôi. Tôi đi làm mới có thêm cái ăn cái mặc. Còn cái ngày một lớn mà trong nhà trống hoác như vậy Ai chịu nổi Nhưng sao mình không bàn với tôi Con còn nhỏ Mình bỏ nó ở nhà tội nghiệp lắm Bởi vậy tôi mới đi buổi tối Anh về giữ con Anh giữ con không được sao Chị nói rồi Của cái túi sách bước ra cửa Con bé khóc thét lên Anh ấm xốc con lên dỗ dành Nín đi con Bà ám con đi chơi nghe đừng khóc thằng con trai vừa về tới cửa vẻ mặt buồn hiu nó đã biết chuyện Còn thấy mấy bữa nay dì sáu qua nói gì với má con không rẻ má đi làm ở quán nhậu con đã nói ba cho con nghỉ học theo ba đi làm hồ mà ba không chịu mấy cái quán đó phức tạp lắm con không muốn má đi làm ở đó đâu con còn ở tuổi đi học thì cứ dáng học biết chữ rồi làm được công chuyện nhẹ nhàng hơn Chứ như đời ba thì cực khổ lắm. Thằng con buồn ra mặt. Nó nhìn ba bằng ánh mắt cảm thông. Con nhỏ đã nín khóc. Anh ẵm con đi dài theo con hẻm Một vài người nhìn anh ái ngại. Chị đi làm được một tuần. Đêm nào về cũng đầy mùi bia, rượu. Chị có vẻ ngượng ngùng với anh. Ôi, khách ép thì mình phải chiều. Đi làm thì phải được lòng khách Chủ người ta mới mướn mình Anh buồn bã không nói gì Anh không lạ gì Cái cảnh trong các quán rượu Nhưng anh không quen cãi lẫy với vợ Và anh cũng hiểu Chị muốn chia sẻ cái gánh nặng gia đình Với anh Anh tuy không vừa ý công việc chị đang làm Mà lại không có giải pháp nào tốt hơn Hôm kia Chị đã mua cho anh bộ đồ Thằng lớn bộ đồng phục Anh không vui gì khi nhận quà từ những đồng tiền của chị làm ra. Đêm nay con bé bị sốt. Nó không ngủ mà cứ vật vã khóc. Biểu thằng lớn giữ em. Anh chạy ra hiệu thuốc đầu hẻm mua cho nó một liều. Đã 9 giờ rồi. Anh độ chừng chắc một tiếng đồng hồ nữa chị về. Anh cho con uống thuốc và thắc thỏm ngồi chờ. Đồng hồ nhà bên gõ đều 12 tiếng. Anh giật mình ngơ ngác. Mòn mỏi quá nên anh đã ngủ quên trên ghế. Chị vẫn chưa về. Anh dở mùng con. Con bé chừng chịu thuốc đã ngủ say. Anh bỗng lo sợ. Không biết có chuyện gì mà tới giờ này chị vẫn chưa về. Anh khép cửa đi ra đường. Trời dường như sắp mưa. Hơi nước lạnh lạnh trong không gian tính mịch làm anh dứt cơn buồn ngủ. Anh ra tới đường lớn Có bóng một người đàn bà bước tránh choáng như một người đang xây rượu Anh ngờ ngợ rồi đi nhanh tới Người đàn bà quỵ xuống đường Anh tới gần Sao giống vợ mình quá Nhưng quần áo thì không giống Anh cúi sát xuống thì chị đã ngã vật ra đường Dưới ánh đèn đường vừa sáng trên gương mặt người đàn bà ấy Anh thẳng thốt Trời ơi đúng là mình rồi Bằng tất cả sức lực đàn ông, anh ấm sốc chị như ấm một đứa bé rồi bước nhanh về nhà. Khi đã được lau mặt bằng nước ấm, đã được uống chút nước trà gừng, chị tỉnh lại và thút thít khóc. Thằng con trai đã thức dậy từ lúc ba nó ấm má vô nhà. Nó lang xăng nấu nước giúp ba và bây giờ ngồi bó gối. Anh ngồi kế bên và cứ để yên cho chị khóc. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra Nhưng thấy chị như vậy Anh không nỡ hỏi Chị vẫn khóc Tiếng khóc phát ra từ cái miệng lúc nào cũng la cũng chửi Bây giờ sao cam chịu quá Tội nghiệp quá Mãi một lúc chị đã bớt xúc động Anh khẽ khàng: Chuyện gì vậy Mình nói tôi nghe coi Chị nhìn anh như nhìn một người mới gặp anh ngồi đó tay nắm lấy bàn tay chị chị cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay anh bàn tay đã làm biết bao việc để vợ con đỡ nhọc nhằn vất vả bàn tay đã đem cơm đem áo về nhà dù chỉ là những bữa cơm đạm bạc những chiếc áo rẻ tiền chị ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh tại sao anh không mắng chửi chị tại sao anh không bỏ mặc chị con đàn bà hư hỏng con đàn bà chưa từng ngọt ngào với chồng Cứ mở miệng là chị mắng chửi anh Sống với nhau bao nhiêu năm Anh chưa từng la dày chị Lẽ ra Chị phải biết thương anh Phải thấy mình có phước hơn biết bao người đàn bà khác Từ khi cưới nhau Tuy nghèo Nhưng chị cũng chưa thiếu ăn, thiếu mặc Có một năm Anh đã làm tới gần giao thừa Mới bước thấp bước cao về nhà Vì đã gần kiệt sức Anh đã lãnh quét vôi gấp Cho một căn nhà Anh đã đứng suốt 12 tiếng đồng hồ để nhận số tiền công hậu hĩ của chủ với đôi chân sưng vù vì tụ máu. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt chị lại chảy dài trên má. Chị đi làm trong quán nhậu mới 3 ngày, đã có người để ý. Đó là một tay chủ tiệm buôn hàng điện tử. Cái nhàn sắc mặn mòi của chị, của người đàn bà vừa bước qua tuổi 30 đã làm gã động lòng. Biết chị không phải gái làng chơi, mà chỉ vì hoàn cảnh mới đi làm việc này, gã quăng lưới. Mấy lần mời chị ăn khuya, mấy lần đưa về để tạo thiện cảm, chị đã siêu lòng. Chị cứ nghĩ gã tốt, thấy hoàn cảnh nghèo của chị mà thương. Và đêm nào, chị cũng đi ăn với gã. Đêm nay, gã đem đến một gói quà gồm mấy bộ đồ đắt tiền và một số mỹ phẩm. Gã xin cho chị nghỉ sớm và cũng đi ăn. Xong, gã đưa chị tới một nhà nghỉ ở ngoại ô. Lẽ ra chị phải từ chối. Lẽ ra câu chuyện phải dừng lại ở đây. Anh chưa bao giờ có lỗi với chị ngoài chuyện anh nghèo. Chị đi làm cũng vì muốn kiếm tiền thôi. Chị vẫn chưa là người xấu mà. Nhưng điều gì đã khiến chị bước vào nhà nghỉ với gã? Nhìn căn phòng sạch sẽ với chiếc giường nệm trắng tinh. Cây gối, kim mền, mọi thứ đều đẹp, đều hơn hẳn cái giường ngủ tồi tàn của vợ chồng chị. Chị thấy xót xa cho mình, nhưng cũng gần gợn một cảm giác lo sợ phập phồng gã chủ tiệm mở bọc đồ ra để chị no mắt với những bộ quần áo đắt tiền mà chị chỉ thấy trong mơ. gã biểu chị đi tắm. Chị nghe lời gã như một người máy. Chị không còn là chị nữa. Đúng lúc chị vừa bước ra khỏi phòng tắm Với bộ đồ ngủ tuyệt đẹp Thì có tiếng đập cửa Tiếng một người đàn bà nào đó la ó khóc lóc Và còn tiếng nhiều người nữa Gã chủ tiệm không còn hồn vía gì Khi nghe tiếng vợ, Gã mở cửa Và cả đám người ùa vào Chị bị người đàn bà với thân hình hộ pháp Túm lấy trước tiên Đồ dứt chồng người ta nè Mày ăn gan chơi rồi À vừa chửi vừa đấm túi bụi vô người chị Chị đưa tay chống đỡ Và nước mắt trào ra Người ta cố can ngăn Cố ôm ghi lấy người đàn bà Đang trong cơn ghen hừng hực Gã đàn ông đứng như trời trồng Không dám sông vô Người chủ nhà nghỉ phải dùng hết sức Mới kéo được người đàn bà đó ra Y cũng tìm cách đẩy chị ra cửa Rồi biểu Phải mau đi Còn ở đó làm gì Rồi Y sởi lời phân bua Chị bớt giận Làm ẩm lên Mọi người biết chỉ thêm mất mặt chồng Rồi còn làm ăn gì được Đàn ông ai mà không tặng tịu bên ngoài đôi chút Miễn là biết lo cho gia đình Thì tốt rồi Chị nghe tôi đi Chị đi như chạy ra khỏi nhà nghỉ Mãi một lúc Mới định được hướng về nhà Chị đi như sợ người ta đuổi theo Nỗi đau thân xác Đầu sánh bằng nỗi đau đang dày vỏ lương tâm chị Chị bỗng thấy thương anh Bỗng thấy cuộc đời này Anh mới là người chồng xứng đáng nhất Chị chắc chắn Anh sẽ không làm cái việc có lỗi với chị Và chị nhớ lại những gì Mình đã cư xử với anh Chị mường tượng giờ này Chắc anh đang lo lắng Nước mắt chị lại trào ra dường như có một vết thương trên môi Chị đưa tay sờ Và thấy máu Chị bật khóc thành tiếng Và lùi thủi bước đi Trong nỗi đau đớn ê chề. Chị chỉ mong có anh bên cạnh lúc này để chị được chở che Cái ý nghĩ về anh đã giúp chị có thêm sức mạnh. Bước ngã bước siêu. Cuối cùng, chị cũng về được để gặp anh. Trời mưa rông rồi cũng dứt Những hộp hạc trong căn nhà ọp ẹp của chị cũng không còn nữa từ sau cái đêm kinh hoàng đó. Chị nghỉ làm và mua một chút bánh kẹo bán cho đám con nít trong xóm. Người trong xóm cũng không còn nghe tiếng chị chửi chồng chan chát từ lúc vừa thức dậy. Chị đã thay đổi, thay đổi đến thằng con trai cũng ngạc nhiên. Chị thấy thương chồng biết bao khi so sánh anh với những người đàn ông chị đã gặp. Chị muốn bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh. Còn anh, khỏi phải nói cũng biết anh hạnh phúc đến giường nào. Trời đã thương và đền trả cho anh. Anh đã không trách cái việc làm nông nổi của chị Anh biết chị không phải là người xấu Chị cũng không vì gia đình mà phải dấn thân Trái tim biết yêu thương và biết tha thứ của anh Đã thức tỉnh con người chị Chị đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc Và chị sẽ gìn giữ nó Thằng con trai bỗng dưng hỏng khá lên Chính tình thương yêu của ba má Và không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho nó. Chỉ còn một nguyện vọng vô cùng chính đáng của chị mà anh phải thực hiện cho bằng được. Em thích được anh trở đi chơi vào mỗi chiều, cho dù là trên chiếc xe đạp chẳng mới mẻ gì của anh. Và dĩ nhiên là anh đồng ý. VTC Now